Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đó thôi. Tâm cười. À, thì cũng được, nhưng mà cái kiểu này thì dọc đường, chị không có ngừng. Ngừng, sợ tắt máy thì đâu có ai đẩy dùm cho chị. Học nóng nảy nhắc. Đi luôn một lèo chứ còn ngừng làm gì nữa. Thôi chị lên đi. Tâm leo lên, học gắn sức đẩy thật nhanh. Nhưng hết tâm gài số, thì cái hông đa lại dở trứng, kêu sật sật mấy tiếng rồi dừng lại. Vài vòng thử nghiệm như thế, học ngồi thở dốc, chịu không nổi. Tâm đẩy xe quay trở lại sân, học lão đào theo sau và bảo Gần đây chả có tiệm sửa xe nào, hay là chị lấy xe của em mà về, để xe chị đây, em đem sửa cho. Tâm ngần ngại uhm, Chị không có dám đi xe của người lạ đâu, quen cái nào thì chỉ biết mỗi cái đấy thôi. Với lại anh Nhíp mà thấy chị không mang xe về thì thế nào anh ấy cũng mắng chị. Thế cái tiệm sửa xe nó cách đây bao xa Học nói xa lắm rồi khổ sở đứng chống nạnh nhìn chiếc xe bướng bình bằng cặp mắt quá nạn. Rồi Học ngồi thụp xuống thử lại một lần nữa tháo bougie kiên nhẫn lau chùi cho thật khô. Vẫn vô hiệu, cái xe cứ ù lì ăn vạ tại chỗ. Trên nóc nhà con quả đen ngó xuống kêu lên mấy tiếng thảm thiết làm Học giật mình ngớt lên. Tâm dục. Một là đẩy xe ra tiệm sửa xe, hai là phải ngủ lại. Chưa bao giờ cái xe phải gió này nó dở chứng như hôm nay Học nhớ mày đáp Thì em đã bảo lấy xe em mà đi Chị ngại cái gì Xe em tốt lắm Tâm vẫn lắc đầu Không được Xe không quen mà đi đường trường thì sợ lắm Chắc phải ngủ lại đây thôi Học không biết nói gì Tâm nhìn đồng hồ và buồn bã nói Bây giờ đã hơn 5 giờ Đẩy xe ra phố chắc phải mất nửa giờ Sửa xong là mất thêm nửa giờ nữa 6 giờ bắt đầu đi 8 giờ hay là 8 giờ hôm mới về tới nhà? Học chen vào. 8 giờ thì cũng hãy còn sớm mà. Quyết định vậy đi. Gọi mẹ đi luôn bây giờ ra tiệm sửa xe rồi về luôn. Tâm gạt đi. Thôi, để mẹ ngồi nghỉ ở đây tốt hơn. Sửa xe xong chị vòng lại đón. Đằng nào thì chị cũng phải chở em về đây mà. Học cái. Tiệm sửa xe nằm ngay ở gần con lộ chính về Sài Gòn. Dù mẹ đi theo luôn tiện hơn. Vòng lại đón mất thì giờ lắm. Em đi bộ về cũng được. Tâm gật đầu rồi quay lại gọi bà cần. Bà giật mình ngẩn lên. Từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh hai mau xi si măng. Bà như người mất hồn, chẳng chú ý gì đến mọi việc chung quanh. Đầu óc bà tập trung vào đứa con gái xấu số yếu mạnh. Mà bà dưng dưng hối hận. Vì khi nó còn sống, bà đã không dành trọn tình yêu thương cho nó. Để bây giờ nó phải hiện về, nhìn bà bằng ánh mắt trách móc. Thật ra thì bà rất thương Trinh Nhưng bây giờ vì nhớ con quá Nên làm bà đâm ra tự trách đó mà thôi Tiếng nói của Tâm đưa bà trở về thực tại Bà hỏi Xe hỏng hả con, chữa được không? Bà vừa giất lời thì trên bầu trời có tiếng sấm rền vang Và một lần chớp lué sáng, xa xa Bà lo lắng nhìn lên và nói Không khéo thì mưa to Xe cậu nó lại dở chứng thế kia Thì chả biết có về được tới nhà hay không Hay là ngủ lại ngoài này Tâm cũng yêu thư ngước nhìn đám mây đen kéo đến và nao núng muốn ở lại đêm nay ngoài Vũng Tàu. Mặc sầu, nàng rất mong về bởi chưa bao giờ xa hai đứa con qua đêm. Nàng chưa kịp đáp lời mẹ thì học cười chen vào. Mưa ven biển đấy mà. Vài phút là tạnh ngay. Hốn chi mưa ở đây thì chưa chắc dọc đường đã mưa. Tâm nhìn nhanh nét mặt của học rồi cúi đầu suy nghĩ. Lạ thật. Rõ ràng từ nãy đến giờ, Học không hề ngỏ ý mời mẹ vợ và chị vợ ở lại, dù chỉ là lời mời khách sáo. Học vốn hiếu khách, nhanh mồm nhanh miệng và gắn bó với bên vợ hơn chính gia đình mình. Tại sao hôm nay Học lại thay đổi bất ngờ như vậy? Nàng chán nản quay đầu vào gọi bà Cần. Mẹ đi bỏ với con ra tiệm sửa xe rồi về luôn mẹ ơi! Bà Cần đứng dậy quể hoài bảo. Nếu về luôn thì chờ mẹ và mẹ đi tiểu cái đã Lát nữa dọc đường khỏi phải ngừng Vừa nói bà vừa bước vòng ra hông nhà Học nhớ nhắc trông theo Rồi dựng vội chức không đa của Tâm lên Và chạy lao theo bà Cần Tâm cũng lật đật chạy theo Nhưng chưa tới sân sau Đã nghe tiếng bà Cần kêu thét lên Rồi ngã vật ra trước cửa nhà vệ sinh Bà vừa mở cửa nhà cầu Thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bà ở cái lỗ tròn giữa bàn cầu thập lệ tẻ sát mặt đất thò lên một cánh tay với 5 ngón đã trắng chắc... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net